Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình Radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Kiều Chinh. Một cây viết mới xuất hiện trong năm nay thôi, nhưng mà đã có rất nhiều những tác phẩm mà bà con yêu thích. ở Sau cái chuyện này, Huy cũng sẽ tạo một cái danh sách phát riêng những tác phẩm của Kiều Chinh. Bà con hãy vào một danh sách phát ở trên kênh á, Thì sẽ nghe được những cái chuyện của bạn ấy Ngày hôm nay Kiều Trinh quay trở lại Với một truyện ngắn có tựa đề Chơi hụi với ma Mời bà con cùng theo dõi Trời mới tờ mờ sáng Làng sương mỏng còn là đà trên mặt sông Len vào tận cái luông nước mưa Đặt ở góc sân sau nhà Nơi hai cái đậu nhỏ Đang chuối vào nhau Xúc miệng ổng ọc Thằng tí bãi tuổi Mặc cái áo trắng đi học Đã nổi nấm mốc lắm tấm Nó phun ngụm nước ra khoảng sân đất Rồi quay qua Hà hơi vào mặt con tẹo Hí hận hoại <cười> Hai thử ngửi coi cái miệng em hết thú chưa Con tẹo 10 tuổi, nhăn cái mặt nhỏ xíu né dội ra xa. Nó hướng vào nhà, gọi bằng cái giọng lanh lãnh. Má ơi, má mua kèm đánh răng đi. Miệng thằng tí thúi quá à, con chịu hết nổi rồi. Từ trong trái bếp ám khói, út thơm, má của hai đứa nhỏ bước ra. Tai chị cầm lọ muối hộp, xúc một muỗng bỏ vào ca nước mưa, khuấy lạo xạo cho tan rồi đưa cho hai đứa nhỏ. Nè, chẳng bay bao nhiêu lần là bỏ muối vô nước rồi mới xúc. Kem với kiết cái gì? Cai lẹ cái lưỡi bây giờ. Hồi xưa tao với tía bay có đụng tới đâu, mà cái miệng tao vẫn thơm đi nè. Con tẹo biểu môi, đón lấy cả nước muối từ tai má nó, làm bầm trong miệng. Miệng má cũng thú rùm, có thơm miếng nào đâu. Tao nghe đó nghe mấy. Út thơm liếc xéo một cái Làm con tẹo co rúng người Rồi chỉ hất mặt vào trong nhà Giọng dịu lại Thôi rửa mặt lẹ lẹ đi Hai đứa vô thấp cho tía cây nhang Rồi đi ra ăn cơm nè Nghe lời má Hai chị em lẳng lặng đi vào gian nhà trên Nơi trang trọng nhất Là chiếc bàn thờ nhỏ bằng gỗ Bên trên đặt tấm hình thờ đã cũ của tía tụi nó Lúc nào cũng có một ngọn đèn dầu leo lét trái Con tẹo quen diệt Nó lanh lẹ lấy một cây nhan Châm lửa từ ngọn đèn dầu Rồi cẩn thận cấm dầu lưu hương bằng đồng Làng khối trắng mỏng manh bay lên Mang theo mùi trầm hương thoang thoảng Thằng tí đứng bên cạnh cũng bắt chước chị Chấp hai bàn tay nhỏ xíu lại Giái giái mấy cái lên tấm hình của người cha Mà nó chỉ nhớ mang mắn Tranh thủ trời còn sớm Hai chị em lật đợt chạy vô bếp Bữa sáng chỉ có chén cơm nguội từ tối qua Út Thơm thải vô cho mỗi đứa một con khô cá lồng tông Bằng ngón tay Út Rồi dục Ăn lẻ lên Trễ rồi kìa Xong xuôi Út Thơm đưa cho hai đứa cái vỏ sách đi học Được mai bằng bao phân bón hiệu con cò Đã giặt sạch bón Thằng Tý thấy cái giỏ liền phụng phiều, nhất định không chịu mang. Con ông chịu cái này đâu, con muốn có cặp siêu nhân giống tụi thằng Bảo à. Con tẹo lớn hơn, nó biết nhà mình nghèo, lấy đâu ra tiền mà đua đổi. Bèn lấy cái giỏ từ tai má, lựa lời vỗ dành. Em mang cái này đỡ đi, đẹ lên, trễ học cô đánh bây giờ á. Rồi nó kéo thằng tí chạy băng băng Trên con đường đất nhỏ hẹp Bóng hai đứa nhỏ quất dần Sau rặng trăm bầu ở cuối con đường Căn nhà lá bỗng chìm vào im lặng Út thơm quay vào nhà Bước tới chiếc bàn thờ nhỏ Chị châm thêm một cây nhan mới Cấm dầu lư hương Còn dương lại chút hơi ấm Từ cây nhan mà hai đứa nhỏ đã thấp Ngón tay chai sần của chị Khẽ lướt trên mặt kính của tấm hình thờ vuốt che gương mặt sạm nắng Hiền lành Của người chồng đã khuất Trong đôi mắt chị Triểu nặng một nét u buồn Chị đứng đó một lúc lâu Lẩm nhẩm điều gì không rõ Như thể đang kể cho anh nghe Về buổi sáng của mấy mẹ con Về nỗi lo toan thường ngày của chị Tầm đâu đó hơn 10 phút Úc thơm mới quay đi lãng lặng bưng cái thúng tre đựng lưới ra trái nhà lá cất cặp bờ sông, nơi chị dành riêng để làm việc giá lưới thuê cho bà con trong sớm. Ngồi trên chiếc đòn gỗ đá mòn, đôi bàn tay chai sần của Úc Thơm thoang thoát luồn từng mũi chỉ, tẩy mỹ giá lại những lỗ trách trên tấm lưới dài. Vừa làm, chị vừa khe khẽ cất lên mấy điệu dân ca cho đỡ buồn, Mỗi khi giá xong một tấm lưới Chị lại cẩn thận buộc gọn Đặt ngay ngắn vào chiếc thúng tre bên cạnh Chờ chiều mát Thì chèo xuồng đi trả cho người ta Kiếm vài đồng bạc lẻ Mua gạo mắm muối qua ngày Mấy năm trước khi chồng còn sống Nhà đâu đến nỗi cơ cực thế này Nhưng rồi tai ương bất ngờ ập xuống Chuyến ghe chở hàng Lên chợ tỉnh của chồng chị Gặp phải cơn dông lốc giữa khuya Ghe hàng chìm trôi Người cũng mất dạng Giữa dòng nước xiết Chồng chết bất đắc kỳ tử Để lại út thơm hai đứa con thơ Và một món nợ lớn Giai mượn để làm ăn Từ ngày đó Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy của chị Út thơm phải thắt lưng buộc bụng Liệu cơm gấp mắm Chắc chiêu tàng tiệu từng đồng bạc cắt Miếng ngon nhật lạ Chẳng bao giờ dám nghĩ tới Bộ đồ mai từ hội con tẹo còn nằm trong bụng mẹ Tới bây giờ vẫn mặt Sống tiết kiệm triết trò quen Cái tánh của chị Cả sớm gian sông này ai cũng biết Người ta thương cho hoàn cảnh của chị Triết tròi chẳng mấy ai còn nhớ tới cái tên Út Thơm Họ đặt cho chị một cái tên Nghe vừa thương vừa tội Út Kiết Giá sông mớ lưới cũng là lúc nắng trưa đã đứng bóng. Út Thơm ước chừng tuổi nhỏ đi học sắp vậy Chị cất gọn đồ nghề, xếp mớ lưới đã giá xong vào góc nhà, rồi xách cái giỏ đệm lát, cuốt bộ ra chợ. Cái tính của chị là như vậy. Không bao giờ đi chợ sớm. Út Thơm đi chợ trễ, lựa lúc hàng quán sắp dọn để dễ trả giá, hoặc mua được mớ rau con cá người ta bán rẻ cho hết hàng. Nhiều bữa may mắn, con lượm được mấy bó rau cải dập về, lặt lại, cũng xong một bữa cho mấy mẹ con. Nhớ lại tối qua thằng Tí cứ đòi ăn cá, thơm liền trảo một vòng ra khu cuối chợ. Nhưng đi qua đi lại mấy bận, chỉ thấy con cá nào cũng còn tươi rối, quẩy đuôi đành đạch. Đâu có tiền đâu mà mua cái thứ đó. Đảo mắt một vòng, Chị dừng lại ở sạp cá của bà Tám căng mắt chờm con cá diêu hồng Đang ngồi ngớp trong thao Coi bộ sắp quy tiên rồi Ở cái chợ này có một luật bất thành văn Cá sống giá khác Cá chết giá khác Út thơm liền tấp vào một góc cột gần đó Ngồi xuống giờ nghỉ chân Mắt thì dán chặt vào con cá Đền bụng hể nó vừa trôi lệnh bền Là chị ba vô trả giá liền Vừa ngồi canh, chị vừa hóng mấy bà ngoài chợ bàn số đề rơm rã. Bỗng có tiếng gọi lãnh lót từ sạp rau đối diện giọng qua. Con Út Kiết đi chợ đó hả? Qua đây chơi mày. Tụi tao đang nhắc tới mày nè. Út Thơm ngó qua. Thấy bà Sáu bán rau cùng mấy chị em quen trong xóm đang túm tụm lại. Chị cũng đứng dậy bước qua. Dụ gì mà tụ quá vậy sao? Bà Sáu miệng mồm lanh lẹ, kéo tay Út Thơm ngồi xuống cái ghế nhỏ, đòn đã nói: "Vừa nhắc tới mày nè Út, có dây hội mới mở nè. Gom lại mới có 9 người à. Mày chơi không? Hay vô cho đủ 10 người luôn đi. Mỗi tháng góp 1 triệu thôi. Hốt một cái là có 10 triệu bạc trong tay, sắm sửa nhà cửa, rồi lo cho hai đứa nhỏ nó ăn học." Thấy Út Thơm chần chừ, bà Sáu bồi thêm Tao làm chủ hội uy tín đó giờ mày biết mà. Chỗ hàng xóm quen biết tao mới rủ ấy. Chứ tao mà một tiếng có người nháy vô liền. Như con mẹ tám bán cá bên kia kìa. Năng nỉ gãi lưỡi hết mà tao có cho vô đâu. Con mẹ tám tiền bạc lằn nhằn lắm. Úp thơm cũng hơi xiêu lòng. Nhưng chị vẫn ngán ngẩm. Thì em cũng ham. Mà nghề ngỗng của em bữa được bữa cái. Có tháng không dư ra đồng nào Lấy gì mà góp cho mấy chị đây Bà Sáu cười khì một tiếng Chỗ dài út thơm Thật ơi mày khéo lo Chỗ chị em với nhau Mày cứ vô cái dây này đi Tháng nào kẹt quá chị em súng vô phụ cho Thấy hoàn cảnh nhà mày tội nghiệp tao mới rủ đó chứ Dây hội nhỏ xíu à có lớn gì đâu Không có tiền quê Ai tới lượt thì hốt à Mà bữa nào bấn quá muốn hút trước Thì trả quê cho chị em là được Nghe mấy lời ngon ngọt Lại được người ta tỏ ý thương tình Út thơm gật đầu cái rực Sau khi hỏi thêm vài điều chưa rõ Chị cảm ơn trối trích Lật đợt chạy ngược về sạp cá của bà Tám Vừa hay lúc đó Bà Tám đang vớt con cá diêu hồng Đã nổi trắng bụng ra khỏi thao Út Thơm liền trớ vào ngay. Nè Tám, con cá này nhiêu vậy? Sáu chục. Bà Tám đáp gọn lõn. Trời đất ơi, cá ngộp mà sáu chục gì bà? Ba chục thôi. Bán lẹ còn lo về cơm nước, chưa chạy chưa trật rồi. Mày giỡn mặt hả Thơm? Cá nó mới chết tức thì, còn tươi chành chành đây nè. Năm chục, không có bớt được nữa đâu. Út Thơm nhăn mặt, Tài vẫn cầm con cá lật qua lật lại. Thôi mà, bớt cho mẹ con tôi đi. Tụi nhỏ nhà nó thèm cá quá à. Bốn chục nghe chị. Bà Tám lừa một cái sắc lẹm. Nhưng thấy út thơm nài nỉ. Nhìn quanh chẳng còn mấy khách. Bèn tặc lưỡi. Thôi thôi thôi, bốn chục thì bốn chục. Đưa đây lẻ lẻ cho tao còn dọn hàng. Mua được con cá với giá hời. Út thơm mừng rơn. Bỏ vội vô giỏ rồi nhanh chân bước về nhà Trong lòng phơi phới một niềm vui nho nhỏ Từ ngày tham gia vào dây hội của bà Sáu Úc Thơm như có thêm động lực Chỉ làm việc nhiều hơn Ngoài giá lưới còn nhận thêm đủ thứ việc lặt giặt trong xóm Ai kêu gì làm nấy Để có thêm tiền cuối tháng đóng hội cho đúng hẹn Những buổi trưa ngồi một mình bên trái nhà Chị lại vẽ ra trong đầu một diễn cảnh tươi đẹp. Tính bụng tới phiên mình hốt hội Cái việc đầu tiên là phải sửa lại cái mái lá dột nát. Mưa xuống, mấy mẹ con không phải lấy thao hứng tứ tung nữa. Xong rồi chị sẽ sắm thêm cho hai đứa nhỏ bộ quần áo đi học mới. Mua cho con tẹo đôi dài quay hậu. Thằng tí thì cái cặp siêu nhân. Mua thêm cây kem đánh trăng để trong nhà. Dư được ra bao nhiêu, chị sẽ gối cất kỹ, phòng khi nhà có người đau ốm bệnh tật. Nhưng cái diễn cảnh đơn sơ mà tươi đẹp đó đã dở tan vào một buổi trưa hè nắng gắt. Bữa đó Út Thơm vẫn đang cầm cụi ngồi giá lưới bên bờ sông, thì thấy chiếc xuồng ba lá của chị Bãi bán chè cập bờ một cách vội giả. Chưa kịp buộc dây xuồng, chị Bãi hớt hải la lên. Trời ơi Thơm ơi! Chết rồi Thơm, con mẹ Sáu nó giật hụi rồi Mười mấy giây hụi lớn hụi nhỏ Nó ôm một đống tiền của bà con mình á, Nó bỏ trốn biệt tâm rồi Tai Thơm ù đi Chị trợn tròn mắt Đôi tai đang thoang thoát bổng khửng lại Rung rung xiết chặt mép chiếc thúng tre Chị không nói không rằng Bật chạy nhảy phát xuống chiếc xuồng Còn đang chồng chành của chị Bãi Qua qua, qua nhà bấm Mau lên chị Bãi Cả hai hối hả chống xào. Chiếc xuồng trẻ nước lao đi. Đến nơi, Úc Thơm sửng sờ. Khi thấy trước căn nhà lá của bà Sáu, Cả chục người đã tù lại. Mặt ai nấy cũng hầm hầm tức giận. tay cầm mấy cuốn sổ hội nhào nhỉ. Kẻ gào thét chửi rủa Người xì sầm bàn tán. Có người chỉ biết ôm mặt thở dài. Tiếng la ó khóc gian động cả một góc kinh. Nhưng cánh cửa nhà bà Sáu vẫn đóng im iểm Cái cổng tre siêu dẹo Khóa chặt bằng một sợi dây kẻm trĩ xét Chắc bà ta đã cao chạy xa bay từ khuya rồi Lòng nóng như lửa đốt Úc Thơm chen vào đám đông Một người quen thấy chị Liền kéo tai hỏi Trời đất Mày cũng dính nữa hả Thơm Hết bao nhiêu rồi Dạ cô em hết 2 triệu Người kia nghe xong chỉ biết lắc đầu, buông một câu chua chát. Hai triệu, ờ, coi như của đi thay người đi em. Chứ tao đây nè, giận trăm triệu bạc. Ấy. Mất đi hai triệu bạc, út thơm rầu rỉ tới mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Rồi một đêm khuya, khi đang trằn trọc không sao ngủ được, chị trở dậy, rồi bất chợt khận lại ở cửa buồn. Dưới ánh đèn dầu leo lét Bóng con tẹo nhỏ xíu Đang cầm cụi ngồi trên chiếc giường tre Nó lèn lén lấy kim chỉ Nắng nó khâu lại cái vết trách trên vai Của chiếc áo đồng phục đã sờn cũ Cổ hộng út thơm nghẹn đắng lại Chị dội nếp mình vào trong bóng tối sau cánh cửa Nước mắt cứ dậy lã chả tuôn rơi Chị thấy mình sao mà vô dụng quá Làm quần quật từ sáng tới tối mịch Chẳng lúc nào được ngơi nghỉ Vậy mà cũng chỉ đủ để đóng tiền lãi hàng tháng Cho món nợ của gia đình Dư được dâm ba đồng Thì lo cơm nước đạm bạc cho mấy má con Chị đã mãi mê với gánh nặng mưu sinh Đến nỗi không hay biết con gái mình Đã mặc chiếc áo rách này từ bao giờ Con nít lớn nhanh như thổi Thoáng đó mà nó đã trổ dò Cái quần đi học cũng đã cọc lửng lên đến giữa cẳng chân. Chị thấy mình là một người mẹ thất bại nhất trên đời này. Cả gia tài dành dụm được có hai triệu bạc, cũng để người ta lừa trắng đi. Nhưng rồi, nhìn cái dáng vẻ lặng lặng hiểu chuyện của đứa con gái mới 10 tuổi, nỗi tuổi thân trong lòng út thơm dần biến thành một sự quyết tâm mãnh liệt. Chị siết chặt hai bàn tay, tự nhủ rằng Mình phải kiếm thật nhiều tiền Phải lo cho con cái được đủ đầy Được bằng bạn bằng bè Mấy ngày sau đó Ba ngày út thơm nhận các cỏ mướn Ở ngoài đồng Tối đến lại tất tả chèo xuồng lên thị xã Xin rửa chén dọn dẹp Cho một quán nhậu Chỉ làm quần quật Đến khi quán giãn khách Trời đã khuya lơ quy lắc mới được vậy Đêm nay cũng vậy Út thơm chăm cây đèn bão treo trước mũi xuồng Một mình một bóng giữa mênh mông sông nước Con đường về nhà còn xa hơn chục cây số Lòng chị nóng như lửa đốt Không biết hai đứa nhỏ ở nhà đã ăn uống gì chưa Đã ngủ hay là còn thức Cũng ai lúc đi Chị đã chạy qua nhờ chị hai hàng xóm tốt bụng Ngó chừng giùm tụi nó Khi chiếc xuồng lướt ngang qua khúc bưng biển gần sớm Út thơm bỗng thấy giữa khoảng không đen kịch. Có một ánh đèn dầu leo lắc, hắt ra từ lùm cỏ lát rộng rạp, một sát mé sông. Lạ thay, có rất nhiều chiếc xuồng nhỏ đang túng tụm lại nơi đó. Tò mò, chị bèn nhẹ tay chèo cho xuồng từ từ tắp vào xem thử. Mấy chiếc xuồng đậu Ken đặt vào nhau. Thấy có người lạ, dài người ngồi lên xuồng, Quay ra nhìn Út Thơm bằng một vẻ mặt lạnh tanh vô cảm. Chị lịch sự gật đầu chào, nhưng trong lòng giấy lên một cảm giác kỳ hoặc. Cái xứ này nhỏ xíu, đi tới đi lui cũng chỉ có mấy gương mặt quen thuộc. Mà sao những người này trong lạ quắc, chị chưa từng thấy bao giờ? Út Thơm chống nhẹ cây xào, rướng cổ nhìn vào trong. Đột nhiên mấy chiếc xuồng lạ mặt, đồng loạt dạt qua hai bên. Im phăng phắt, nhường một lối đi cho xuồng của chị vào giữa. Lúc này chị mới thấy rõ, có một bà cụ mập mạp đang ngồi xếp bằng trên bụi cỏ lát, tuổi trạt ngoài 70 mươi. Cương mặt bà trắng bệt, cổ và hai tay đeo đầy vòng vàng chối lóa, trông phú quý vô cùng. Bà mặc bộ áo dài gấm đỏ thẩm, bên cạnh là một người đàn ông mặc bộ bà ba nâu sầm, Đang khúm nấm, đứng cầm cây đèn dầu Bà già mở cái miệng đỏ sậm vì nhai trầu Phùng tuẹt bãi nước cốt xuống sông Một màu đỏ như máu loan tra trên mặt nước đen ngồm Bà ta chỉ thẳng tay về phía út thơm Cất giọng khàng khàng hỏi Bày ở đâu tới đây? Muốn vô dây hội của tao hay gì? Nghe tới hai từ dây hụi Úc Thơm nhớ ngay tới cái việc Mình vừa bị lừa mất 2 triệu Chị liền lắc đầu ngoại ngoại Xua tay rối trích ờ, dạ, dạ không không Con không có chơi hội Mấy người xung quanh quay sang nhìn chị Ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ Bà già có vẻ tức giận Đập tay xuống đất Bày không chơi Thì tóc xuồng vô đây làm chi Bày biết tao là ai không Úc thơm sợ hãi lắc đầu Bà cụ giỏng giạc nói Tao bãi kiếm Thấy sắc mặt bà Và những người xung quanh ngày một căng thẳng Úc thơm rung lên Dù không hiểu mình đã làm gì sai Nhưng rồi đột ngột Cơn giận của bà già tan biến Bà ta trở về với cái giọng đều đều Không cảm xúc Mà thôi Mày cũng không cố ý kiếm tao Cái ghe của mày tự trôi tới đây Thấy tao coi như cũng là cái duyên Lần sau nếu mày có muốn vô dây hội của tao Thì cứ chóng xuồng tới ngay chỗ này Gọi tên bãi kiếm Tao sẽ cho mày vô Còn bây giờ mày về đi Con mày đang chờ Út thơm cái hiểu cái không, dội dã gật đầu lia lịa, rồi chống xuồng ra khỏi đám đông kỳ dị. Khi đã ra tới giữa dòng, chị ngoái đầu nhìn lại, lập tức da gà da dịch trên người chị nổi lên bần bật. Phía sau lưng, nơi lùm cỏ lát ban nải, chỉ còn lại một khoảng không tối đen như mực. Chẳng còn ánh đèn, chẳng còn hàng tá chiếc xuồng châu đầu vào nhau. Tất cả đã biến mất không một dấu dách. Không dám nghĩ nhiều. Chị cắm đầu cắm cổ, chèo lia chèo lia về nhà. Tiếng mái chèo quạt nước chan lên gấp gáp trong màn đêm tỉnh mịch Sáng ra, cho tụi nhỏ đi học xong xuôi mà đầu ốc của Út Thơm vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Chị bưng thúng lưới ra mé sông ngồi giá mà lòng dạ rối bời. Đang thơ thẩn, thơm nghe tiếng rào lãnh lót quen tai của chị bãi bán chè. Mấy hôm nay, chị bãi còn chở thêm bánh trái, mắm muối với mấy thứ lặt giặt đi bán dọc con kinh. Út thơm liền ngoắt chị bãi vô, mua hai gối xôi cho bữa trưa và một chai nước mắm. Chị bãi không dội đi, cởi cái nón lá rồi ngồi bệt xuống mép bờ đất quạt phành phạch. Bắt ngay vào chuyện bà Sáu giật hụi hôm bữa. Nghe đâu à, con mũ Sáu trốn lên thành phố ở với con gái rồi đó thơm. Có mấy bà với mình đang hùng tiền bao xe lên đó làm cho ra lẽ Mày có đi không? Dạ thôi chị ơi, em có 2 triệu bạc à. Tiền xe cậu lên đó, rồi ăn uống ở lại. Có khi còn tốn hơn tiền bị giật nữa. Mà chưa chắc đòi lại được. ừ Mày nói cũng phải Thôi cũng còn mai Chị em mình mới theo có 2 tháng Mấy người kia chơi một lần 3-4 giây lớn Bây giờ trắng tay Tiền có khi lên tới gần 100 triệu chứ ít gì Cả một gia tài Đời tao không biết có làm ra nổi số tiền đối hôm nữa bà chị Bãi nè Chị cho em hỏi Sớm mình có bà nào tên Bãi Kiếm không chị? bãi kiếm hả? Bãi kiếm. À ở có có. Phải còn mộ bãi hồi xưa là chủ hội lớn nhất cái xứ này không? Nhà bả có tiệm vàng ngoài đầu chợ lát đó. Rồi chị bãi cua tay múa chân diễn tả. Bã bự còn lắm. Bự như dây nè. Nhưng mà nhà giàu, đứng hội uy tín dữ lắm. Hồi má tao còn sống á, cũng chỉ chơi hội của bả thôi. Lúc đó tao còn nhỏ xíu hả? Chỉ biết là bà giàu nhất cái xứ của mình. Kẻ hầu người hạ trong nhà nhiều không kể xích. Ủa mà mày hỏi bà làm chi? Bà chết rồi mà. Chết cùng năm với má chị đó. À, cái, cái cái gì? Chị, chị nói bà chết rồi hả? Ờ, ở, ở, ở, ở, chết lâu rồi mà. Mà chết ghê lắm. Không phải già hay bệnh tật gì đâu. Chị bãi ngó quanh một lượt, rồi xích lại gần út Thơm, thì thầm. Bà đi ghe chở vàng, bị cướp cắt cổ giết ngay ngoài cái bưng biển có lát đó. Năm đó mày đã gã về đây đâu mà biết. Cái chuyện này cả sớm mình ai cũng rảnh hết á. Mà bà Linh dữ lắm, cho nên không có ai dám nhắc. Út Thơm nghe xong, chị thấy toàn thân lạnh ngắt. Chị vội vàng dọn mớ lưới tính chạy vô nhà. Nhưng chị bãi như chạm đúng cộng dây nhiều chuyện. Mặc kệ ghe hàng, nhảy phắt lên bờ, ngồi chồm hởm bên cạnh út Thơm, giọng đầy quyền bí. Bộ mày thấy bã Thơm? Chứ sao tự nhiên hỏi vậy? Út Thơm lén lút gật đầu. Chị bãi vỗ đùi đen đét, hai mắt sáng rực lên. Trời đất ơi! Không lẽ cái vụ này có thiệt hả trời? Đó vợ tao chỉ nghe người ta đồn miệng thôi. Thấy có chuyện lạ, Úc Thơm cũng quên luôn cả sợ. Dục chị Bãi kể ngay, mà cũng để thỏa cái tánh của mình. Chị Bãi lót chép ngồi bệt xuống đất, rồi bắt đầu nói. Hồi xưa đó, người ta đồn là bà Bãi kiếm bà chết quang. Liến tiếc cái nghiệp chủ hụi, cho nên vẫn hiện về, rủ người ta vô dây hội của bà. Mà người nào có duyên số mới gặp được, nhưng mà người ta không có sợ nghe Người ta còn mong gặp bà nữa là đang khác Gặp được bà Là mày lên đời đó thơm Thấy út thơm mắt tròn mắt dẹt Chị bãi lại hít một hơi Rồi kể tiếp Cái dây hụi của bà nó lạ lắm Mỗi tháng tới ngày góp Mày chỉ cần là đút tiền âm phủ cho bà thôi Nhưng mà tới phiên mày hốt hút á Là mày hút được vàng nha Vàng thiệt 100% Mà tao cũng nghe ông bà già kể lại vậy thôi Chớ có thiệt hay không Mà tao cũng đâu có dám chắc đâu Út thơm nghe lòng dạ Cứ lên xuống liên tục Chị chọc lấy cánh tay gầy guộc của chị bãi Giọng run rung hỏi thi thi Thiệt không chị Giàn thiệt 100% luôn hả Ờ thiệt chứ Sao Tối qua bà có rủ mẹ vô dây hụi không D Dạ có Mà em sợ quá cho nên em tự chối Chị bãi tiếc hồi hội Cho đến lúc xuống xuồng đi bán tiếp Chị vẫn không ngớt đặt lưỡi Ngoái đầu lại nói với Út Thơm một câu cuối cùng Trước khi Quốc dạng sau khúc quanh Khác chị người ta cho mày tợ giấy số độc đắc Mà mày lại xé bỏ đâu Thơm ơi là Thơm Thiển chị bãi đi rồi Út Thơm vẫn ngồi thẩn thợ bên trái nhà lá Lời nói của chị cứ dăng dẳng bên tay Chị nghĩ đến món nợ đeo bám dài dẳng mấy năm nay. Nghĩ đến cuộc sống khổ cực, không có ngày mai của ba mẹ con. Một sự liều lĩnh trổ dậy trong lòng người mẹ khốn cùng. Ánh mắt nhìn ra khúc bưng biển xa xăm, nơi đêm qua chị đã gặp người đàn bà áo đỏ. Út Thơm nghĩ mình phải tìm một lối thoát cho cái cảnh ngặt nghèo này, dù cho có phải làm giao dịch với ma quỷ. Chiều hôm ấy, Út Thơm bỏ cả buổi làm thêm trên thị xã. Chị tranh thủ đón hai đứa nhỏ đi học về. lo cơm nước tắm rửa, trồng cho tụi nó học bài xong xuôi. Chị lùa cả hai vào trong buồn. tay cầm chiếc quạt mo phe phẩy không ngơi nghỉ. Chị quạt cho con tẹo thằng tí mau chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi trăng lên quá đỉnh đầu, nghe tiếng hai đứa nhỏ thở đều đều. Chị mới trón trén sách cây đèn bão, mò mẫm ra bờ sông. Út thơm lạch cạch, trèo xuống xuồng. Khẽ khàng khua nước, hướng về phía bưng biển cỏ lát. Mới chèo hơn 10 phút, dùng bưng biển âm u đã hiện ra trước mắt. Dưới ánh trăng mờ ảo, nơi này trong ma mị, quang du hơn đêm trước bội phần. Chị cho xuồng cập vào đúng bụi sậy hôm qua nhưng xung quanh vắng tanh, tỉnh mịch đến rợn người. Chẳng có lấy một cái bóng xuồng nào. Út Thơm hít một hơi thật sâu, dẫn tai vào mép xuồng rồi trèo lên bờ. Chân lõm bõm trong bùn nước, chị đưa mắt nhìn vào mấy bụi rậm, rung rẫy gọi khẽ. À, bà Bảy kiếm ơi." Ngài tức thì, một đốm lửa màu xanh bùng lên ngay bên cạnh chị. Xôi rõ cả một dùng cỏ lát Tiếng xào sạc gian lên Có một bóng người từ từ rẽ cỏ bò ra Là bà bãi kiếm Cả đàn ông mặt lạnh như tiền Dẫn đi theo hậu bên cạnh Bà bãi lê thân hình mập mạp ra khỏi bụi rậm Há cái miệng đỏ ngầu Khạt tuẹt một bãi nước đỏ như máu xuống đất Đêm qua đứng xa Út thơm cứ ngỡ miệng bã đỏ là do nhai trầu Nhưng đêm nay đứng gần trong gan tất Một mùi máu tanh hôi sọc thẳng vào mũi Khiến Út Thơm nhận ra chẳng phải trậu cao gì Nhìn cái đầu con cá tra còn rỉ máu Mà bà bãi kiếm đang cầm trên tay Út Thơm kinh hải hiểu ra Bà ta ăn cá sống à, Dạ, bữa qua bà bãi nói Con muốn vào giây hụi thì tới đây Nên bữa nay con mới tới Để xin bà cho con được giàu Bà kiếm gật đầu Người đàn ông bên cạnh liền đưa cho bà Một cuốn sổ bìa da cũ mềm Bà dở ra Chỉ thẳng vào mặt út thơm Mỗi tháng mày phải cúng cho tao một lần Gà sống cá tươi Phải là loại còn giải đành đạch trong thao Nhớ đốt tiền vàng mã Nhàn khói đầy đủ Mày làm y như vậy đủ bãi tháng Chỉ cần bãi tháng Tao sẽ cho mày hốt hụi lớn Nói xong Bà ta đưa cái đầu cá tra lên miệng Nhai phần xương còn sót lại nghe rôm rớp Dưới ánh lửa xanh lè Đôi mắt bà bãi lơm lơm nhìn xoáy vào út thơm Dạ dạ Vậy dây hội của mình có mấy người vậy bãi? Có mình tao với mày thôi Quy định là do tao lập ra Bắt đầu tính từ tháng này Bữa mai mày cúng cho tao liền 10 giờ tối Để lễ ở xác mé nước là được Có điều... Bài kiếm dừng lại Liếm cái mép đỏ lộn Mai mua cho tao mấy con ít đồng đi Tao đương thèm Mà tụi nó nhanh quá tao bắt khổng được Út thơm chỉ biết dân dân dạ dạ liên tục Bóng bà bãi kiếm và gã đàn ông Lũi vào bụi cỏ lát Rồi biến mất cùng với đốm lửa xanh Đứng một mình giữa nơi quang vắng Toàn thân chị vẫn còn rung lên vì sợ Chị không biết mình có hốt khụi được hay không Hay đây là cái bẫy còn đáng sợ hơn cả vụ bà Sáu giật khụi Giờ đây Út Thơm chỉ biết rõ một điều, mình đã không còn đường quay đầu nữa rồi. Sáng hôm sau, chị phá lệ đi chợ từ sớm tinh mơ. Muốn mua được mớ ít đồng tươi rối như lời bà Bãi Kiếm dặn, thì phải đi sớm. Nhà có sẵn mấy con gà mái tơ đang lớn, nên chị không cần mua thêm. Cái danh Út Kiết đã gian xa khắp cả chợ này, nên khi thấy chị tắp vào sạp cá, Hỏi mua cả dây ít đồng còn nhảy tanh tách Bà Tám ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại mấy lần M Mày mua thiệt hả Thơm Mua rồi là không có trả lợi nghe chưa Sáng sớm mở hàng á Không có trả giá lùm xâm nghe mày Út Thơm gật đầu Kêu bà Tám để nguyên cả dây Chị mang về tự làm sao Dây ít đồng nhìn vậy mà nặng hơn cả ký luôn Tốn của chị hết 60.000 bạc Cầm tiền đưa cho bà Tám Mà lòng chỉ xót như ai lấy dao Cắt một miếng ruột Ghé qua hàng mã mua thêm Sắp giấy tiền vàng bạc, nhan đèn Coi như chị đã chuẩn bị Tươm tất cho lễ cúng Đầu tiên vào tối nay Gần 9 giờ tối Hai đứa nhỏ đã díu mắt lại Chìm vào chất ngủ say Úc thơm mới trón trén Ra sao chuồng, bắt con gà mái tơ Lớn nhất, rồi buộc chặt Hai chân nó lại chị bưng mâm lễ trà cái trái lá thì ngồi giá lưới quen thuộc đặt con gà đã buộc cẩn thận lên mâm. Cái bên là cái thùng bê đựng mớ ít đồng vẫn còn đang quẫy đạp ầm ĩ. Song xui chị ngồi canh đồng hồ. Đúng 10 giờ, Út thơm thắp ba nén nhang, miệng lẩm nhẩm khấn tên bảy kiếm rồi châm lửa đốt xấp giấy tiền vàng bạc. Ngọn lửa bùng lên, Trái rừng rực trong đêm tối Khói hương nghi ngút bay lên Quệnh vào sương đêm lạnh lẽo Cúng xong Chị ngó trước ngó sau Rồi làm y như lời dặn Cứ để nguyên mâm lễ ở đó Mà đi vào nhà Coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ Nằm trên giường mà út thơm cứ trằn trọc mãi Mắt mở thao láo nhìn lên mái lá Đầu đó quá nửa đêm Chị bỗng giật mình Khi nghe từ phía trái lá giọng vào Tiếng gà kêu quang quát Một cách ai quắn Kế đó là tiếng ếch quẩy điên cuồng Trong xô Đập vào thành nhựa nghe đành đạch Úc thơm ớn lạnh hết cả người Dội trở mình quay mặt vào dách Chị chợp lấy cái gối Úp chặt vào hai tay Cố ngăn không cho những âm thanh Ma quái rụng rợn đó Lọt vào đầu mình Đêm nay Ở mé sông sau nhà Có một bữa tiệc không dành cho người sống đang diễn ra Út thơm thức trắng cả đêm Hai tay lúc nào cũng giỏng lên nghe ngóng Trời vừa tờ mờ sáng Chị liền sốc mền bật dậy Chạy thẳng ra trái lá Trước mắt chị là một đống hỗn độn Con gà đã biến đâu mất Chỉ còn lại đám lông trắng dương dãi khắp nơi Trong cái xô nhựa trống không Một ít trụt gan ếch còn sót lại Nhớp nháp và tanh tử Út thơm nhìn trước ngó sau Thấy không có ai Mới vội vàng dọn dẹp sạch sẽ Mỗi dấu vết đi Coi như xong tháng đầu tiên Dù nghèo khó thiếu thốn Nhưng những tháng tiếp theo Chị vẫn cắn trăng lo cho đủ lễ vật Chẳng dám bỏ sót một lần nào Đàn gà sao hẹ cứ thế mà dơ dần Con tẹo và thằng tí cứ thắc mắc Sao gà nhà mình đẻ trứng ít lại Cuối cùng ngày tháng trong đợi cũng tới Chị đã cúng đủ bãi lần Đêm đó quen cửa quen nẻo Cúng kiến xong xuôi Út thơm chui vào buồn nằm chờ Chị chờ nghe tiếng gà kêu Và âm thanh sột soạt quen thuộc Của bà bảy kiếm Đến ăn lễ như mỗi lần Nhưng lạ thay Chị nằm đến quá nửa đêm Mà bên ngoài vẫn im phang phắc Lòng dạ nóng như lửa đốt Chị sợ có điều gì bất trắc Trong lần cúng cuối cùng này Bèn dán mùng rón rén Bước ra ngoài xem thử Căn nhà tối thui Yên tĩnh tới mức lạ thường Út thơm lần mò trong bóng tối Định đi lên nhà trên tìm cây đèn dầu chưa bước chân tới bật cửa Ngăn giữa nhà sau với nhà trên Chị đã chết sửn Khi thấy một cái bóng người bự lù lù Đang đứng ngay giữa nhà chị Dưới ánh trăng lờ mờ xuyên qua khe lít vàng bạc trên người kẻ đó Lấp lánh đến chói mắt Là bà bãi kiếm Bà ta đã mò vào tận nhà của Út Thơm Bãi kiếm đứng đó Miệng vẫn nhồm nhàm nhai cái gì đó tanh tử Thấy Út Thơm Bà ta cười lên khục khặt Cái giọng bà ta ồm ồm Giang lên trong đêm vắng <cười> Thơm quá Nhà có con nít hả Câu nói đó như một xô đá Dội thẳng vào người Út Thơm Chị chết điến tay bấu chặt vào cánh cửa buồn Lắp bắp không thành lời Dạ dạ Bà Bãi Mấy đứa nhỏ là con của con Bãi kiếm làm một động tác Khích hà vào không khí Một cách ghê rợn Rồi nghe cái miệng nhốt nháp ra nói tiếp đủ bãi lần cúng rồi Tối mai mày tới bưng biển cỏ lát mà hốt hội Nghe chưa Nói rồi cái thân hình mập mạp của bãi kiếm Như quá thành một làn gió độc đen thui tan biến ngay trước mặt út Thơm Chị không còn đứng dẫn nổi nữa Lưng tựa vào dách Từ từ trượt xuống Ngồi bệt trên nền đất ẩm lạnh Trong phút chốc Út Thơm nghĩ rằng bà ta sẽ nhảy vào buồn Ăn thịt mất hai đứa con của mình Bởi vì ánh mắt của bà ta khi hỏi về con nít Chất chứa một sự thèm khác đến kinh khủng Dù cho đêm qua có sợ hãi tới mức nào Thì tối nay Út Thơm cũng buộc phải chèo ra bưng biển Chị đã ngóng trong cái ngày này suốt 7 tháng rồng Biết bao nhiêu tiền của đổ dào Đàn gà sao hè cũng hết sạch Chứ còn lại le que vài con gà nhỏ Kỹ lại Chị thấy chuyện này chẳng giống như hội hè gì Nó giống như chị đang cố gắng nuôi một con quỷ dữ Bằng máu thịt Rồi chờ đợi nó ban phát cho mình một chút ân Huệ này Đợi cho thằng tí và con tẹo ngủ say Út thơm chèo xuồng ra bưng biển Và rồi cái cảnh ma mị Của lần đầu tiên gặp gỡ Lại tái hiện Giữa lầm giữa nước trậm rạp Đèn đuốt lại sáng trưng Mấy chiếc xuồng nhỏ Của những âm hồn lạ mặt Lại tụ tập đông đủ Nhưng lần này Út thơm đã bạo gan hơn Chị không còn e dẹ nếp ngoài rìa nữa Mà chống xào cho xuồng Đi thẳng vào giữa Bà bãi kiếm Vẫn ngồi chiểm chệ trên cái ngai vàng Kết bằng cỏ lát của mình Thấy út Thơm Bà ta xua tay Làm đám đông dạt ra Út Thơm biết những kẻ xung quanh mình Chỉ toàn là âm hồn giấc dưỡng Nên chẳng dám nhìn ngang liếc dọc Trong đầu chỉ có một ý nghĩ Lấy tiền Rồi chạy khỏi đây ngay lập tức Bãi kiếm đưa bàn tay mập ú Đeo đầy vàng bạc của mình ra Rồi chỉ thẳng xuống mặt nước đen ngồm Bây biết lặng không? Giàng nằm ở dưới đó Lặng xuống lấy được bao nhiêu thì là của bây Còn mà không lấy được chết đuối thì đừng có trách tao ạ Rồi bãi kiếm cùng đám âm hồn Chèo xuồng tan biến vào màn đêm Chỉ trong chớp mắt Ánh đèn tắt phục Trả lại cho út thơm một không gian đồng không mong quạnh Chỉ còn lại ánh trăng bàn bạc Sôi trên mặt nước Chẳng một chút chần chừ Út thơm nhảy ùm um xuống dòng nước Cái lạnh lẽo bổ vây da thịt Cũng không thể nào dập tắt được Ngọn lửa quyết tâm trong lòng chị Vì đã đến nước này rồi Thì phải làm cho tới cùng Chị hít một hơi thật sâu Rồi lặn xuống Dưới nước tối đen như mực Chị có thể dùng hai tay làm mắt Quờ quạng trong lớp bùn non nhảo nhạt Dưới đáy khúc sông cạn Tay út thơm chạm vô Vô số rễ cây Và đá cục Nhưng chị vẫn kiên trì mò mẫm Bỗng những ngón tay của chị Chạm phải một vật cứng Lạnh ngắt Có hình dòng cung Đó là một chiếc kiên dàng Chị mừng rỡ Dội siết chặt nó trong tay Rồi tiếp tục tìm kiếm Lại thêm một chiếc nhẫn Một sợi dây chuyền Chị nhét dội tất cả vào túi áo bà ba Đúng lúc chị vừa định trồi lên lấy hơi Thì một bàn tay xương sẩu từ dưới lớp xanh lầy Bỗng chọc lấy cổ chân của chị mà ghi chặt Út thơm quản hốt dùng giấy điên cuồn Lá phổi như muốn nổ tung Miệng đã bắt đầu nuốt phải thứ nước bùng tanh tuổi Trong cơn tuyệt vọng Chị dùng chiếc kiền vàng cứng trắng trong tay Điên cuồn đập vào bàn tay xương sẩu kia Nghe trăng chắc một tiếng Mấy ngón xương tay ma quỷ gãy lìa Chị dội đạp mạnh chân Lao người lên mặt nước như một mũi tên Úc thơm há to miệng thở hổn hển Rồi ho sạc sùa Chị bơ dội vào chiếc xuồng Dùng hết sức bình sinh bò lên trên Người chị rung cầm cập chị lạnh và sợ chị mở túi áo, đổ ra mấy món vàng vừa tìm được. Dưới ánh trăng, chúng lấp lánh một thứ ánh sáng ma mị. Dù vẫn còn tanh nồng mùi bùn đất và tử khí, chị đã nhận được tiền hội, một món tiền được đánh đổi bằng cả tánh mạng của mình. Với số vàng tanh nồng mùi bùn đất, ngày hôm sau, Út Thơm đã chèo xuồng thẳng lên chợ huyện. Chị lựa một tiệm vàng lớn rồi bán đi hết. Cầm trên tay một số tiền khổng lồ mà cả đời chị chưa bao giờ dám mơ tới Út Thơm cứ ngỡ đây là một giấc mơ Và khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay về như cũ Chị vẫn là người mẹ đơn thân, gánh trên vai món nợ khổng lồ Chẳng biết ngày nào mới trả cho hết Khi đã định thần lại được Việc đầu tiên Út Thơm làm là tìm tới nhà chủ nợ Trả bằng sạch món nợ của người chồng quá cố để lại Cầm tờ giấy nợ được xé bỏ trên tay Chị cảm thấy như trúc được tảng đá đè nặng trên lưng mình Suốt bao nhiêu năm qua Số tiền còn dư lại một chút Chị gọi thợ đến lợp lại cái mái lá đã dột nát Thay bằng mái tôn chắc chắn Thấy nhà út Thơm đột nhiên có tiền sửa sang Hàng xóm láng giềng cũng lấy làm lạ Mấy chị mấy thiếm qua dò hỏi đôi ba lần Bóng gió hỏi xem tiền ở đâu ra Mà dạo này chi tiêu xong sên vậy Út Thơm chỉ biết cượng cười Nói qua loa là do dai mượn của bà con Bên nhà mẹ đẻ giúp đỡ cho Thằng tí là đứa vui nhất Nó được má mua cho cái cặp siêu nhân mới Y như nó hằng ao ước Lúc nào nó cũng hí hưởng đeo cái cặp trên vai Chạy lon ton khắp xóm khoe với bạn bè Ở nhà ăn cơm hay đi ngủ Nó cũng nhất quyết không chịu gỡ xuống Con tẹo thì khác Cái áo trắng mới Và đôi dép quai hậu xinh xắn Mẹ mua cho Nó chỉ dám ướm thử một lần Rồi cất kỹ trong tủ Nó không dám mặc Sợ hư, sợ dơ Trong thâm tâm đứa trẻ Từng trải qua thiếu thốn Nó sợ rằng sẽ rất lâu Rất lâu nữa mới có được Một món đồ mới nên chẳng nỡ dùng. Lòng út thơm vừa thương vừa xót Chị là một người biết đủ. Trải qua một lần giao dịch kinh hoàng với thế giới bên kia, chị không bao giờ dám tơ tưởng đến lần thứ hai. Số tiền này là cái giá phải trả bằng nỗi sợ hãi tột cùng. Chị sẽ dùng nó để lo cho con cái một cuộc sống yên ổn, rồi sau đó sẽ lại chăm chỉ làm lụng bằng chính đôi tay của mình. Thế nhưng cuộc sống yên ổn chẳng kéo dài được bao lâu Mấy hôm nay trời vào mùa mưa Cứ ấm ấm xối xả ngày đêm không ngất Nước lên ngập cả mảnh sân con Út thơm chỉ có thể ở nhà giá lưới Chứ chẳng thể đi làm thêm được việc gì Cùng lúc đó Hai đứa nhỏ lại sụt xịt đổ bệnh một lượt Thằng tí chỉ nghẹt mũi ho sù sụ, sụ vài tiếng rồi thôi Nhưng con tẹo có vẻ nặng hơn nhiều Nó vừa sốt cao, vừa ho từng cơn dai dẳng. Út Thơm đưa con đi trạm xá. Người ta tiêm cho một mũi, kê cho dốc thuốc rồi lại cho về. Nhưng bệnh tình con bé cũng không thuyên giảm đi. Thấy con tẹo ngày một xanh sao, mấy người ở trạm xá mới khuyên chị nên đưa cháu lên bệnh viện tuyến trên để xem thử. Út Thơm cũng định bụng như vậy. Nhưng con bé Tẹo thì nhất quyết không chịu. Vừa về tới nhà, Nó đã ôm chầm lấy cây cột, Nước mắt chàng vụa mà khóc lớn. Con không đi đâu, Con muốn ở nhà với em, Lên đối xa lắm, Tốn tiền của má lắm, Con sắp khỏe rồi mà má. Lòng út thơm quặng thắt, Chị ôm con vào lòng mà vỗ dành. Nè Tẹo ngoan, Ở nhà mình bây giờ có tiền rồi, Con không phải lo à. Con phải đi cho mau hết bệnh chứ Chị phải nhắc đi nhắc lại mấy lần Con bé mới sụt xịt tinh lời Đồng ý sáng mai sẽ theo má lên bệnh viện tỉnh Đêm đó Úc thơm thức tới gần 12 giờ khuya Để soạn quần áo Chuẩn bị đồ đạc Phòng khi phải ở lại bệnh viện 1-2 ngày Mệt mỏi kéo đến Vừa đặt lưng xuống Là chị chìm ngay vào giấc ngủ sâu Và rồi chị mơ thấy một người mà chị không bao giờ ngờ tới. Đó là chồng chị. Anh hiện vậy, nhưng không phải với dáng vẻ hiền lành, yêu thương như trong ký ức của chị. Gương mặt anh đầy giận dữ và đau khổ. Anh chỉ thẳng tay vào mặt út thơm, găng dọng. Em đã hại con bệnh trột. Giao dịch với ba quỷ đâu có đơn giản như vậy Chẳng có con quỷ nào giữ lời hứa đâu Em đã xài tiền của nó rồi Bây giờ nó sẽ đến để lấy đi thứ nó muốn Nó muốn con tẹo Nó muốn con của mình chạy đi em Dậy đi Tiếng hét cuối cùng của anh Làm út thơm giật bắn mình tỉnh giấc Mồ hôi túa ra như tắm Chị quay sang thấy con tẹo vẫn đang nằm ngủ sai bên cạnh nhưng mặt mày nó đổ đầy mồ hôi sốt cao tới mức mê sẵn bỗng một tiếng khò khè ghê rợn gian lên từ phía rách lá út thơm nín thở nhìn sang là bãi kiếm bà ta đang áp sát gương mặt mở mạng trắng b của mình giàu tắm mù cũ một cái lưỡi đỏ lơm dài ngoần Đang luồn qua vết trách ở trên mụn Từ từ dương tới Rồi nhẹ nhàng liếm một cái ngon lạnh Lên dần tráng nóng hổi của con tẹo Thơm Thơm quá Cơn sợ hãi tột cùng Biến thành sức mạnh của người mẹ Út thơm kéo dội con gái vào lòng Chị quay mặt ra phía tấm mụn Giọng trung rảy gian sinh Bà bà bà kiếm giữa tôi với bà đã xong rồi tôi, tôi xin rút lại chân hội Không có chơi nữa Bà đừng tới nhà tôi nữa <cười> Ai nói là xong Mày xài vàng của tao rồi Thì mày phải chơi cho tới khi nào tao hết vàng mới thuộc Dưới sông vàng của tao còn nhiều lắm <cười> Tiếng cười mang rỡ của bà ta Giang dọng trong căn nhà lá Bãi kiếm nhìn con bé tẹo đang mê mang Liếm cái mép đỏ ngậu một lượt Rồi tan biến vào bóng tối Sau khi để lại một cục Ngài mời tao tới gom hội đó Lần này Mày cúng con gái mày cho tao nghe thơm Út thơm ôm chặt hai đứa con đang nóng hổi trong lòng Nước mắt cứ thế tuôn ra Thằng tí kèm nhèm vụi mắt Giọng ngái ngủ Mẹ ơi Ba về hả mẹ Hồi nãy con thấy ba đứng ở ngoài nhà sau Kêu tí ơi gọi mẹ dậy Mà con buồn ngủ quá Vậy không có nổi Nghe con nói Cổ hộng út thơm nghẹn đắng lại Chị biết chồng mình linh thiên hiện về để báo mộng Chị quẹt dội nước mắt Để ẩm con tẹo Dắt thằng tí ra nhà trước Đốt một nén nhang Trung rung cắm lên bàn thờ chồng Anh ơi Anh có linh thiện Phù hộ cho ba mẹ con em tai qua nạn khỏi <cười> Phù hộ cho thằng tí con tẹo Mau hết bệnh nha anh Em biết sai rồi Em sẽ tìm cách ngăn bà ta lại Chẳng biết có phải lời cầu sinh Đã được chứng giám Hay dòng hồn người chồng Đã về che chở cho con mình hay không Mà sáng hôm sau, hai đứa nhỏ hạ sốt. Tội nó chỉ còn sụt xịt nước mũi, nhưng đã tươi tỉnh hơn nhiều. Dù vậy, nỗi lo trong lòng út Thơm cũng chỉ rơi đi được một hai phần. Chỉ sợ rằng đêm nay, bà Bãi Kiếm sẽ thật sự tìm đến để bắt con tẹo đi. Cả ngày hôm đó út Thơm không đi đâu cả. Chị ở nhà lo chuẩn bị đối phó Chị chạy qua nhà hàng xóm Mượn một cái đòn gánh cũ Rồi về đặt chất ngang qua cửa chính Mấy ông bà xưa nói làm vậy Để cắt đường đi của ma Chị lại lấy mấy củ tổi Sỏ dây treo lũng lẳng trước cửa buồn ngủ Và cửa bếp phía sau Xong xuôi Chị vào bếp giả nát cừng ớt tiêu Rồi trộn với rượu trắng Bỏ lên cái lò thang Hờ cho khói bài nghi ngút khắp nhà Mùi hăng sọc lên Khiến thằng tí con tẹo chịu không nổi ho sạc sụa chạy ra ngoài sân Chị lại lùa hai đứa vào Nấu một nồi nước lá bưởi Lá dâu thật to Bắt tụi nó tắm gội cho sạch sẽ Trời vừa sập nắng Nỗi sợ hãi lại bắt đầu len lỏi vào từng góc nhà Út thơm rung rung thắp lên cây đèn dầu đã được chăm đầy ấp. Chị dọn một mâm cơm nhỏ cúng trước bàn thờ chồng, lại một lần nữa cầu xin anh về che chở cho mấy mẹ con. Cuối cùng, chị lấy cây rựa dài chuyên dùng để chặt củi, giấu dưới lớp chiếu ngay đầu nằm, dỗ cho hai đứa ngủ say, nhưng bản thân thì thao láo đôi mắt, tay nắm chặt cán rựa, căng thẳng nhìn trân trân vào bóng đêm đặc quánh ngoài cửa sổ. Chờ đợi thứ ma quái đang dần tìm đến Út thơm vừa canh đồng hồ Vừa liên tục chăm nhang lên bàn thờ chồng Lửa hương lúc nào cũng phải cháy Chị cứ khấn lầm rầm trong bụng Hết gian giái vong linh chồng Rồi lại đọc kinh cầu xin thần Phật che chở Thời gian trôi qua nặng nị Đầu ốc chị vẫn mơ màng vì kiệt sức Bỗng chị nghe tiếng gọi quen thuộc Ngay trước cửa Thơm ơi Chị bãi bán chè nè Chị qua thăm hai đứa nhỏ Coi hết bệnh chưa Thơm ơi Nghe đúng giọng của chị bãi Út thơm mới thở vào nhẹ nhẫm tay vẫn nắm chặt cây rửa Chị dội dã đi ra nhà trước Vừa định mở cửa Thì bỗng khận lại Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo lưng Chị liếc nhìn đồng hồ treo tường Kim ngắn kim dài Đã chập lại Chị đúng 12 giờ đêm Ai mà lại đi thăm con nít vào giờ này Nổi sợ hãi ọc tới Chị rón rén tới gần dách lá khoét một lỗ nhỏ nhìn ra ngoài Hỡi ơi Đứng trước sân không phải chị bãi bán chè Mà là bà bãi kiếm Cùng gã người hầu mặt lạnh như tiền Ánh đèn xanh chành lơ lửng trong tay gã hậu hắt lên gương mặt trắng bệt mập uống Cùng số vàng bạc lấp đánh trên người bà ta Út thơm siết chặt cán rửa Đến mức mấy đốt ngón tay trắng bệt Nín thở giờ như không nghe thấy gì Ê vậy mà từ khuôn miệng đỏ lồm của mụ quỷ Cái giọng thánh thoát của chị bãi bán chè Lại lanh lãnh gian lên Út thơm Chị đem trẻ đậu xanh qua cho ba má con nè cha mở cửa cho chị đi em Út Thơm dội bịch chặt hai tay Lùi lại nếp mình vào bàn thờ chồng Cố gắng trấn tỉnh Nhưng có vẻ như ở bên ngoài Bãi kiếm đang dần mất kiên nhẫn Giọng nói ngọt ngào biến mất thai giàu đó là lời đe dọa ghê rợn của bà Thạc Úc Thơm à Em không ra Là chỉ quét dách chui vô đó Út Thơm sợ hãi tới mức hai chân như muốn nhũng ra Đúng lúc này Một giọng nói trầm tỉnh ấm áp quen thuộc Của người chồng quá cố gian lên bên tay chị Em được sợ Bà ta không giàu được đâu Mấy thứ em làm chặn bà ta lại rồi Đừng để bà ta lừa Có được lời khẳng định của chồng Úc Thơm cũng bình tĩnh lại đôi chút Nhưng rồi tiếng kẻo kẹt nhỏ Từ phía nhà sau gian linh Một diễn biến mà cả chị Và cả linh hồn người chồng Đều không thể lường trước được Thằng tí thức chất Tự mình mở cửa sau để đi tè ngay tức thì Một luồng gió độc tanh hôi Sọc thẳng vào nhà Qua cánh cửa đang mở chớp lấy thời cơ ngàn vàng Bãi kiếm rít lên một tiếng mang rợ Rồi lao vuốt vào trong Bộ ta không thèm để ý tới út thơm Mà chui tọt vào buồn ngủ Nắm lấy chân con tẹo đang mê mang Kéo sọc ra ngoài Út thơm chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh Một bóng trắng từ trên bàn thờ lập tức vụt ra Định lao vào cứu lấy đứa trẻ Nhưng gã người hậu của bãi kiếm Đã xuất hiện từ lúc nào Dùng tay chặn cái bóng trắng lại Chỉ lỡ mất một nhịp ngắn ngũi đó Con tẹo đã bị bãi kiếm kéo tuột ra khỏi nhà Lôi ùm xuống nước Ngoài bờ sông Mấy chiếc thuyền ma không biết đã ở đó từ bao giờ Bãi kiếm ôm con tẹo nhảy lên một chiếc Rồi cả đoàn thuyền ma đó Lần lượt rút về hướng bưng biển cỏ lát Nhìn con gái bị cướp đi ngay trước mắt Út thơm không một giây ngần ngại Chị lùa thằng tí đang ngơ ngát vào lại trong nhà Dặn nó trốn kỹ Rồi khóa trái cửa Chị cầm theo cây rựa dài và chùm tỏi Ngay lập tức nhảy phát xuống chiếc xuồng của mình tay nắm chặt cây dầm Mắt lông lên sồng sọc Nhìn về bóng đêm mà hét lấn Con bụi dạ Trả con lại cho tao Đôi tai trai sần thoang thoát chèo Chiếc xuồng rẽ vào nước lao đi Nhưng sức người làm sao bị được với sức ma Chẳng mấy chốc Đám ghe của bãi kiếm Đã mang con chị đi mỗi lúc một xa Khoảng cách giữa chị và con tẹo Cứ dài ra mãi Giữa tiếng gió rít bên tay Chị nghe như tiếng con tẹo khóc gọi Má ơi giọng lại Ngày lúc út thơm tưởng chừng như tuyệt vọng nhất Chiếc xuồng đột nhiên trồm tới Lao vung vút trong đêm Mà không cần chị phải chèo Chị giật mình quay đầu lại Một bóng người mờ ảo Đang ngồi ở đuôi xuồng tay cũng cầm một cây dầm Đang phụ chị chèo Là chồng chị Khóe mắt út thơm ương ước Chồng mất từ lúc tăng tí Mới chập chẩn bước đi Suốt bao nhiêu năm qua Một mình chị gồng gánh cả gia đình Lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ Chưa một lần dám than giang Vậy mà giờ này Khi nhìn lại bóng dáng người từng là trụ cột của gia đình Chị lại thấy mình yếu ớt vô cùng Bởi chị biết mình vẫn còn một chỗ dựa Gió đêm tạc qua mặt trác bút Úc Thơm nghe giọng nói trầm ấm Đầy hối hận của chồng Giang lên ở phía sau Anh xin lỗi Đáng lẽ anh nên về báo cho ba má con sớm hơn Cũng chỉ vì anh ham tiện Cũng muốn em nhận được số vàng đó Để trang trải cuộc sống Nên mới trơ mắt dình em Làm dao kèo với ma quỷ Ai mà có ngờ Bãi kiếm lại tàn độc như vậy Anh vô dụng Chết rồi mà còn để lại nợ Cho vợ con gọc gánh Anh xin lỗi ba má con em nhiều lắm Út thơm không quay đầu lại Chị vẫn quay lưng về phía chồng Vừa chèo Vừa lao dòng nước mắt đang lăn dài Đã có nhiều đêm chị nằm quán trách anh sao đi sớm quá Bỏ lại mẹ con chị bơ dơ Nhưng giờ đây Nghe những lời nói này Chị chẳng thể nào giận anh được nữa Em không trách anh đâu Chuyện bãi kiếm một phần cũng do em tham Bây giờ việc cứu con tẹo là trên hết Anh cho xuống hướng về cái bưng biển cổ lát đi Em nghĩ bà sẽ đem con mình về hang ổ của bà đó Bóng chồng chị gật đầu Anh dồn sức đẩy mạnh cây dầm Chiếc xuồng lao đi băng băng Như ghe cố gắng thêm đầu mái Thoáng chốc phía trước đã hiện ra Ánh đèn xanh lè quen thuộc Đoàn ghe của bãi kiếm Đang đậu Ken đặc Ở khúc bưng biển âm u út thơm và chồng nhìn nhau Anh nhẹ nhàng thả người lũi xuống Dòng nước lạnh lẽo Rồi len lén bơi về phía có ánh đèn Để quan sát tình hình Úc Thơm ngồi trên xuồng ở phía xa tay lâm lâm cây rửa Nín thở dỗi theo cái bóng trắng của chồng Đang len lỏi dưới mặt nước Bóng anh đã tiến lại nơi đám cỏ lát Chị không chần chờ nữa Lấy cây rửa chặt mạnh từng tép tỏi Cho mùi hang nồng ám vào lưỡi rửa Rồi nhẹ nhàng khu dầm Tấp vào bờ cách đó một đoạn Quyết định đi đường dòng ở trên cạn Để tiếp cận hang ổ của bãi kiếm Suốt mấy tháng qua Chị cũng đã lân la hỏi thăm biết được rõ hơn Về thảm kịch năm xưa của bà ta Hơn 10 mạng người trên chiếc ghe chở đầy vàng Đều bị toán cướp cắt cổ giữa dòng nước Úc Thơm đoán rằng đám người hầu xung quanh bà ta Đều là những vong hồn quan khuất của thảm án năm xưa Dù biết bà ta cũng đáng thương Nhưng đụng tới con gái chị Thì chị không nương tay Cho dù có phải chết Chị cũng cuốn lấy con vậy Út thơm lội qua Từng bụi cỏ lát ngập trong nước Càng đến gần ánh đèn xanh lè Tim chị càng đập loạn xạ Chị nếp mình vào một bụi lùm rậm rạp Nằm sát xuống dùng đầm lầy Lỏng bỏng nước để theo dõi Con bé tẹo đang nằm sỏng xoài Dưới chân bà Bảy Kiếm Mê mang bất tỉnh Mấy trong hồn xung quanh Đưa đôi mắt vô hồn Nhưng đầy thèm khát Nhìn chầm chầm vào con bé Ngay khi bàn tay Đeo đầy vàng của bãi kiếm Đưa tới Định chạm vào gương mặt của tẹo Út thơm cầm rửa xong ra Bộ già kia Không được động tới con gái tao Chị lao tới như một con hổ dữ Cây rửa vung lên loan loán trong đêm Lưỡi rửa ám nồng mùi tổi Sượt ngang người bãi kiếm Lớp da ma quái của bà ta rách toạt ra Một luồng khí đen hôi thối từ dích cắt bốc lên Khiến cho bà ta la quay quái Lúc sinh thời bị lưỡi rửa của toán cướp cắt đứt cổ họng Cho đến khi thành ma Cây rửa vẫn là nỗi sợ hãi tột cùng của bà ta Thấy chủ nhân bị thương Đám tay sai quảng sợ lùi lại Úc thơm quơ mạnh cây rửa trong không khí Quát lớn để cho đám ma quỷ dạt ra Rồi nhanh chóng cúi xuống Kéo con bé tẹo đang bất tỉnh vào lòng Bãi kiếm tức tối Lắc bộ dòng si men trên tay Kêu lên len kèn Con nhỏ hợp mạng với tàu Để nó theo tao đi Mày sẽ có vàng bạc Xài cá đời ổng hết Rồi vàng bạc trên người bà ta Tuôn ra như suối Chất thành một đống nhỏ Sáng lấp lánh ngay trước mặt út thơm Đủ để khiến bất kỳ kẻ tham lam nào Cũng phải mất đi lý trí Nhưng Út Thơm chỉ lắc đầu Ôm chặt con gái hơn chắc có thứ gì giá trị hơn con gái của tao cả Cho dù mày có cho tao cả núi vàng đi chăng nữa Thì hôm nay tao cũng phải đem con gái tao về Rồi chị vừa lùi lại sát mé nước Đúng lúc này Chồng chị đã điều khiển chiếc xuồng từ từ trôi tới Anh đưa tay đón lấy hai mẹ con Thấy con mồi sắp thoát Bãi kiếm không cam lòng Bà ta xua mạnh tay Mấy dòng hồn lập tức ùa ra định níu chiếc xuồng của Út thơm lại Nhưng đều bị chị Dung rửa chém cho sợ hãi Lùi xa Có thêm sự giúp sức Của chồng Chiếc xuồng lao đi băng băng trên mặt nước Ở phía sau Bãi kiếm rít lên một tiếng mang rợ Rồi nhảy ùm xuống sông Một cái bóng trắng khổng lồ bơi vào Với tốc độ kinh hồn Càng ngày càng gần chiếc xuồng của mẹ con chị Chồng chị hét lịch Đưa cho anh cây rớ Chị dội đưa cho anh Anh nắm chặt lấy nó Rồi bất ngờ buông tay khỏi chiếc xuồng Em chèo chị nhà đi Anh ở lại cắn được bụng ta Không, không anh ơi Anh chết một lần rồi Không sợ chết nữa Ráng lo cho hai đứa con Sống tốt nghe em Dứt lời Anh cầm cây rửa Quay người lao thẳng vào cái bóng trắng khổng lồ Của bãi kiếm đang đuổi tới Út thơm vừa cắm đầu chèo Vừa ngoái lại nhìn trong làng nước mắt nhạt nhòa Chị chỉ thấy chồng mình túm chặt lấy bãi kiếm Lưỡi rửa thẩm mùi tối Liếm một đường sắc lẹm qua cổ họng bà ta Đầu của mụ quỷ đứt liệt Anh đã chiến thắng Nhưng ngay lập tức Những linh hồn lũ tai sai của bãi kiếm ùa tới Bao trùm lấy bóng trắng của anh Mấy ánh đèn ma quái xung quanh Cũng theo đó mà tắc phục Con sông trở nên tối đen tĩnh lặng đến vô cùng Hai tay út thơm chèo đến chết lặng Chị biết chồng chị lại chết thêm một lần nữa rồi Một cái chết dĩ nhiễn Giờ đây có lẽ anh cũng chẳng thế nào về nhà nương náo nơi bàn thờ, hưởng chút khối nhang của vợ con được nữa. Sáng bữa sau, con tẹo tỉnh dậy. Cơn sốt đã hoàn toàn biến mất. Con bé khỏe mạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó không nhớ gì về đêm kinh hoàng hôm đó. Cuộc sống của ba mẹ con trở về như trước, tuy nghèo nhưng yên bình. Số tiền có được từ bãi kiếm, sau khi trả nợ và sửa nhà cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Úc Thơm dùng hết tất cả mua gạo, chia cho bà con trong xóm, dưới danh nghĩa chồng mình. Mong thích được chút công đức cho anh. Xong xui, Úc Thơm lại tiếp tục công việc giá lưới, cắt cỏ, Làm thuê làm mướn để nuôi con Nhiều năm sau Thằng Tý và con Tẹo đều đã lớn khôn Một buổi chiều Khi ngồi giá lưới bên trái nhà út Thơm nhìn ra con rạch trước sân Một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua Làm lây động mấy nén nhang chị vừa thấp lên trên bàn thờ chồng Khối hương không bay lên trời Mà lượng một vòng quanh chỗ ba mẹ con Như một cái ôm ấm áp Út thơm nở một nụ cười thanh thẳng Chị biết Dù ở nơi đâu Anh vẫn luôn dỗi theo Và che chở cho mẹ con chị Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chơi hụi với ma